Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 372, vĩnh không khuất phục. âm âm ầm. 9 tiếng chấn thiên nổ vang liên tiếp vang vọng Cửu Châu đại địa. Cửu đỉnh lại là bị đánh rơi vào địa. Mãnh liệt chấn động để đinh nhạc dưới thân Linh Sơn đều là lay động mấy lần. Nhân Hoàng đại điện trước quảng trường rạn nứt ra, từng đạo từng đạo khe nứt to lớn. Kéo dài ra đi Từng tòa từng tòa đại điện sụp đổ liền ngay cả người bên ngoài tộc chỗ ở cũng là chịu ảnh hưởng Tảng lớn phòng ô trực tiếp như là bị cuồng phong bao phủ giống như Từng mảng từng mảng bị cuốn lên Cả nhân tộc hoàng cũng vì đó loạn làm một đoàn Ngưng Đinh nhạc đứng dậy Một bàn tay lớn duỗi ra Đặt tại đại địa bên trên bằng bạt pháp lực tuôn ra Nhất thời Hoàng đô đại địa các nơi đều có tiên quang búc lên Vết nước nối liền Sóng gió tiêu tan Quay chung quanh cái kia quảng trường Bốn phía còn dâng lên một tầng giày đặng tiên quang Ngăn cản cái kia mãnh liệt phong ba tỏa ra Lần này cửu đỉnh run rẩy, Trên đỉnh ánh sáng đều là trực tiếp đổ nát Mạnh mẽ thiên lôi chi lực đem trên đỉnh khắc hỏa khắc văn đều là tiêu diệt rơi mất một mảnh Càng có thiên quý tràn ngập, lôi kéo đại đỉnh Nhưng vào lúc này, đại đỉnh kiên cố trình độ cũng thể hiện ra Vì luyện chí cổ đỉnh, chỉ là đinh nhạt lấy ra những thiên tài địa bảo đó đều là đỉnh cấp Hốn độn linh thạch càng là khả năng toàn bộ hồng hoang thiên địa đều chỉ có khối đó Như vậy luyện chế cẩu đỉnh bản thân kiên cố trình độ chính là cực kỳ kinh người Mặt cho thiên lôi chung quanh sông tới Đại đỉnh nổ vang nổ vang Nhưng vẫn như cú vô hiệu Đại vũ ánh mắt như điện Lại ra tay xúc động nhân tộc khí vận Nung nấu cổu đỉnh Hô hấp Cởu đỉnh đỉnh thanh nổ vang Phóng lên trời Bên trên khắc họa khắc văn cũng là nhấp nháy rực rỡ Hình thành từng mảng từng mảng quang ảnh vờn quanh đại đỉnh Kinh người uy năng tản ra Rõ ràng càng mạnh mẽ hơn Sang sắc Thiên lôi lại hàng thiên địa đều là một trong chấn động Này tầm thứ ba lôi nhưng là cực kỳ kinh người Ánh chớp cô nòng Dường như một đảo lôi tuyến Dài không tới mép Ánh chớp nổi liếm Nhưng này thiên quy nhưng là càng thêm dày đặc Để thiên địa đều là một trận Nhân hoàng đại điện càng là vì đó chấn động Mái ngói cuồn cuộn mà rơi Đổ nát thành cho Cái kia khác ở bên trên trận văn căn bản không có đưa đến chút nào tác dụng chính là sụp đổ Trong thời gian ngắn, Thiên lôi rơi vào bên trong đỉnh âm ầm vang trầm chuyển ra Chỉ nghe răng rắc một tiếng Phía trên chiếc đỉnh lớn chính là xuất hiện một đảo kinh tế vết nước Ánh chớp tung tóe chuyển động loạn lên Trong trước mắt Phía trên chiếc đỉnh lớn chính là vết sản nước nằm dày đặc, Phải tùy thời sẽ đổ nát Đại vũ sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi Nhưng mắt sáng lên trong tay vung lên Bàng bạc khí vận chi lực như sông lớn hội tổ đến đại vũ càng là một nguồn máu tươi phun ra Phân ra chín đảo theo khí vận dòng lũ rơi vào rồi cửa đỉnh bên trong Ông ông ông Đại đỉnh déo vang Quang mang vô lượng lan ra Những kia tỉ mỉ vết giãn nước bên trên xuất hiện một tia ăn hồng huyết sắc Làm cho cả đại đỉnh đều là nổi lên một tia huyết quang Vết nước vì đó nối liền như là dùng nhựa cao su dính trên oanh nhưng án trước vẫn còn đang bừa bãi tàn phá phịch một tiếng vang lớn đại đỉnh một góc chính là bị sụt ra xuất hiện một lỗ hồng mà tùy theo âm ầm vang lớn không ngừng phía trên chiếc đỉnh lớn rất nhanh xét là chỗ hồng khắp nơi đều có vụn vặt khí vận như lửa Xem luyện Đại vũ lại là thổ huyết Sắc mặt trắng bệch Nhưng ánh mắt ấm ánh cực kỳ Hét lớn một tiếng Trong tay xoay một cái Bàng bạc khí vẫn như đồng hóa Vì hừng hực ngọn lửa hừng hực Xung động đùng đùng Xem luyện đại đỉnh Đem thiên lôi đều chặn lại rồi Đại đỉnh chất sinh dưỡng Nung nấu trong đó Vèo vèo vèo Từng khối từng khối mảnh vỡ bị đưa tới trở về tại chỗ cô đọng thành một thể. Hô, Đinh Nhạc ở phía xa nhìn thấy, không khỏi khinh ra một hơi. Vừa nãy cái kia trong thời gian ngắn, hắn còn thật sự cho rằng đại đỉnh sẽ bị đổ nát. Để hắn đều có loại muốn ra tay kích động, hanh, Nhưng lúc này trên 9 tầng trời, mơ hồ hử lạnh một tiếng chuyện đến, dường như thiên cơn giận. Nhất thời Phong vân lại biến Trên bầu trời lôi vân rầm rầm nổ vang Lăng lộn chuyển động Trong trước mắt Lôi vân dĩ nhiên thành ngũ hành chi sắc Kim mộc thủy hỏa thổ lực ngũ hành tràn ngập thiên địa Hội tụ đến Thiên quý như ngục Cuồn cuộn mà rơi Ngũ hành thiên lôi Đinh nhạc bị chấn động tới Ánh mắt nghiêm nhị Trong bóng tối cũng có người thất thanh Mọi người cũng không nghĩ đến thiên lôi còn có như thế biến hóa Dĩ nhiên diễn hóa ra ngũ hành thiên lôi Loại này thiên lôi cực kỳ hiếm thấy Hồng hoang thiên địa bên trong cũng lúc đó có thiên phạt hạ xuống Nhưng cũng chưa từng nghe nói có ngũ hành thiên lôi từng xuất hiện Là thiên đạo thánh nhân thúc đẩy thiên đạo Diễn hóa ra như vậy thiên phạt Loại này thiên lôi, muốn so với tầm thường thiên lôi uy năng cao hơn lần hứa, có chút nguy hiểm. Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng, tiên linh sách trồi lên, để hắn bị một tầng tiên quang bao phủ. Nhưng án mắt của hắn nhưng là cực kỳ cứng cỏi sáng sủa, sang sắc. Chín đạo hành thổ thiên lôi phân lạc, cũng là cô đọng thành tuyến. Hào quang màu vàng đất bắn ra bốn phía. Nhưng cũng đều là từng đảo, từng đảo uy năng mạnh mẽ thiên lôi chi lực. Dày nặng như sơn nhạt âm. Một tiếng vang lớn, thiên lôi rơi vào phía trên chiếc đỉnh lớn. Thổi phù một tiếng, đại đỉnh bị đánh vào dưới nền đất. Hình thành một đảo sâu không lường được hầm ngầm. Đinh nhạc hai mắt phát quang, nhìn xuyên đại địa. Dày đặc thiên uy tuy rằng mạnh mẽ để đinh nhạc ánh mắt đều là vặn vẹo Đinh nhạc vẫn như cố nhìn thấy chiếc đỉnh lớn kia chịu đến thiên lôi oanh kích, Đã bị hành thổ thiên lôi ép là song hình Vặn vẹo lên Để đinh nhạc xem hoàng sợ Nhưng lúc này đại vũ vỗ mạnh một cái ngực nứt ra tự thân ngực Một đảo trong lòng máu tiên ra Đồng thời Thiên hoàng phục phi. Địa hoàng thần nông Hiên viên Chuyên khúc Đế khúc Đế Đế nhiêu Đế thuấn sồn dập xuất hiện Sắc mặt cứng cõi bước ra trong lòng chính mình máu Cùng đại vũ máu hội tụ thành một đoàn Tươi đẹp sáng sùa Lấp lói xích hà quang mang Thóa vào khí vận dòng lũ bên trong Chảy vào cửa đỉnh bên trong Bằng vào ta nhân tục các đời nhân hoàng máu, luyện Đại vũ hét lớn thanh dung thiên địa Nổ vang một tiếng Chín tòa vặn vẹo đại đỉnh xéo vang Một tầng huyết sắc hào quang lan ra Cởu đỉnh trầm rãi nhúc nhích Dĩ nhiên lại lần nữa khôi phục Bá một tiếng Lao ra dưới nền đất Hiện lên giữa không trung Hào quang phóng lên trời cái kia hành thổ thiên lôi bởi vậy sụp đổ Hóa vào bên trong chiếc đỉnh lớn Âm âm âm Thiên quỷ như ngục Lôi vân cuồng nổi hẳn lên Chín đảo huyền hắc thiên lôi hạ xuống Đây là thủy hành thiên lôi Nhưng khẩn đón lấy Lại có chín đảo đỏ đậm thiên lôi cũng thuần theo hạ xuống Thủy hỏa hội tụ Quấn quanh thành một đảo Bổ vào cửa đỉnh bên trên Dĩ nhiên là thủy hỏa thiên lôi cùng hạ xuống Thủy hỏa tương khắc Đắt như thế Như vậy uy năng đủ để tăng gấp đôi Hơn nữa còn không phải gấp đôi gấp ba phiên Phốc, khí thế liên kết Đại vũ các loại chính vị nhân hoàng tất cả đều thổ huyết Sắc mặt trắng bịch Mà cái kia chín tỏa đại đỉnh càng là trong thời gian ngắn vụn vặt Thân đỉnh xuất hiện từng luồng từng luồng chỗ hồng. Ba chân hai lỗ tai đều là vỡ vụn. Từng khối từng khối mảnh vỡ bắn tóe ra. Đều xuyên thấu hư không. Thật giống lần này cửa đỉnh liền phá nát rồi. Đại vũ sắc mặt có chút xám trắng. Nhưng án mắt lộ ra cực kỳ không cam lòng. Những người khác hoàng cũng là như thế. liền ngay cả đinh nhạc cũng là chạm lên. Ước phản nhân tộc càng là chấn động trong lòng. Thật sống chính mình chủ cột phá nát. Toàn bộ cửu châu đại địa. Các nơi nhân tục nơi đều là giấy lên một luồng không cam lòng chi khí. Vang vọng thiên địa. Xông lên tận trời. Để thiên địa biến sắc. Ta nhân tục làm tự lập, tự mạnh, vĩnh không khuất phục. Đại vũ đẩy trầm trọng thiên uy nhanh chân về phía trước đạp xuống. Trợn mắt trừng trừng Ngửa mặt lên trời gào thép Thanh dung thiên địa